Sau bao căng thẳng loa toan, sau bao mệt mỏi chán chường, lần quốc ức cuối cùng này khiến cho tiểu dương quý xuống và ngất liền đi. Điều đầu tiên Tử Dương ngay khi mở mắt ra nhìn thấy chính là điều nó không bao giờ ngờ đến. Nó bật dậy và rú lên. Có ánh dương quang, ta đã nhìn thấy ánh dương quang rồi, ta có thể thoát nạn rồi, dưỡng phụ, <cười> dưỡng phụ. Một đứa bé côi cút nếu có nhớ đến ai thì phải là nhớ đến người đã từng cưu mang nuôi dưỡng. Bởi đó dù là lúc sung sướng hay lúc chạm trán với nguy nan, Tiểu Dương luôn gọi đến Dưỡng phụ. Đưa tài hứng lấy ánh Dưỡng quang. Tiểu Dương như muốn phát cuồng, cứ cười mãi không ngớt miệng. <cười> ánh Dưỡng quang đây rồi, ta đã cách làm hoàng thiên. Hoàng thiên nào nỡ tuyệt đường ta sau khi đưa ta từ khổ cảnh này đến hiểm cảnh khác. <cười> Cho đến lúc phát hiện ra có điểm khá kỳ quái của bóng Dưỡng quang, Tiểu Dương mới thôi cười. Lùi lại chừng nửa bước chân nữa, đủ cho bóng dương quang in hình tròn dằn dặt trên nền đá. Tiểu Dương thầm nghĩ, phàm nơi đón nhận ánh dương quang có hình thù như thế nào, sẽ có hình in trên nền đất như thấy ấy. Ở đây là hình tròn, không lẽ ở trên cao kia, nơi ánh dương quang lọt vào cũng là một lỗ thủng tròn dằn dặt và cũng là lối đi xuyên sơn do còn thiền niên độc giác xà dương tạo ra sao? Hước mắt nhìn lên thật lâu, cho mắt quen dần với ánh sáng chói chang của dần dương chói lòa, tiểu dương ngờ ngác. Quả nhiên nơi nó đang đứng là lòng của một quả núi, tạm gọi là một thạch động do địa hình khô giáo và rộng rãi. Nhưng ở mãi trên cao kia nơi vách đá vóc nghiêng đột ngột chấm dứt lại là một tiểu động khẩu thật tròn thật nhỏ. Nếu tiểu động khẩu tròn nhỏ đó Lại có lối đi cho con thiền niên độc giác xà dương đã tạo ra, không lẽ con quái xà này có thể bò mãi lên cao thật cao bằng vách đá dốc nghênh như vậy? Hoạc giả, con quái xà biết bay như loài cầm điểu, hay nó có thể dương thẳng người và cứ thế phóng vụ qua tiểu động khẩu kia? Tự hỏi chính là tự giải thích. Và mỗi lần tự hỏi như thế, Chính Tiểu Dương cũng phải lắc đầu bác bỏ lời giải thích. Vì vách đá nói là nhô nghiêng thật ra nó hầu như là dựng đứng, và nếu có nghiêng thì là nghiêng ngược vào trong. Với vách đá có hình thù như một miệng chum, đến loài hầu dựng và loài thú linh hoạt nhất trong cách leo trèo cũng phải vất vả lắm mới không để rơi xuống khỏi vách đá. Nói gì đến loài quái sà giống là loài bò sát Còn bảo quái xà biết bay là điều hoàn toàn phi lý, còn như dương thẳng người và phóng ào qua tiểu động khẩu, dơi khoảng cách ngoài ba mươi trượng. Từ nơi nó đứng cho đến tiểu động khẩu bên kia, con quái xà dù có là loại quái thú thông linh, dù có sống đến hai nghìn năm hoặc năm bảy nghìn năm gì cũng vậy, thiên niên độc giác xà dương cũng không thể tự lao thẳng lên không trung và đạt một độ cao như thế. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Tóm lại, Tiểu Dương phải hiểu rằng, nếu con quái xà không có cách nào khác, không có lối nào khác thì chính con quái xà đã bị ai đó trước kia thật lâu giam hãm vào chỗ này. Và rồi đến lượt Tiểu Dương cũng vậy, nó cũng vô tình lọt vào một chỗ được xem là trên không, với tới trời, dưới thì không nhìn thấy đất. Hay nói cách khác đi, Nếu tiểu dương muốn thoát thân nó phải có vỏ công, có để phi thân từ dưới này lên đến trên kia rồi thoát ra bằng tiểu động khẩu tròn vành vạnh đang đón nhận ánh dương quang. Và có vỏ công để khi bò theo lối cũ và quay lại đáy vực nó có thể bám theo vách đá của bờ vực và đi thoát như lão đại trong Vân Sơn Nhị Tà đã đi thoát. Nhưng để có vỏ công đâu phải là cứ muốn là được. Vì nếu là như vậy Nó đâu đến đổi rơi xuống vực, đâu đến nỗi phải chết khiếp khi biết có quân sơn nhị tà cũng rơi xuống như nó. Đâu có việc phải bò theo lối bò của con quái xà, rồi lại đứng ngay người ra ở đây trông tận thế tuyệt vọng. Bằng những ý nghĩ này, Tử Dương bất giác gục đầu xuống và ôm mặt khóc nức nở. Những buồn đau dào dâng lẫn quất hờn nhào vào sự yếu đuối rất thương tình của những đứa bé như nó mà dơ dần đi theo dòng lệ. Lâu thật lâu khi mọi việc đã trở thành những sự việc đã rồi, Tiểu Dương ngồi ngoài và phát sinh lòng hiếu kỳ khi đưa mắt nhìn quanh. Bóng dương quang in trên nền đá đã dịch chuyển khá sâu vào trong lòng thạch động. Dù soi tỏ cho Tiểu Dương nhìn thấy một lỗ hởm khá sâu trên vách đá cuối thạch động, Hay giọng đó là một lỗ thủng là lối đi khác của con quái s ạ. Tiểu Dương nhanh chân chạy đến tận nơi. Đúng là có một lỗ hổng, nhưng chỉ là một lỗ hổng thật sự không phải là một lỗ thủng như nó vừa thầm hy vọng. Bất quá nếu có điều gì đáng phải kinh ngạc, Tiểu Dương chỉ ngạc nhiên về độ tròn thật tròn và láng thật láng của chỗ hổng vào vách đá. Đưa tay sờ thử nó nghĩ. Chỗ hổng này là do thiên nhiên tạo ra hay là do ai đó cố tình lưu lại. Chứ như con quái xà dù cho nó có thông linh, nó cũng không thể nào tạo thành một lỗ hổng như thế này. Nghĩ đến ai đó đã tạo ra. Tiểu Dương bất giác đưa mắt tìm kiếm. Lần này nó tìm kiếm được một niềm hy vọng khác, vì nếu ở đây đã từng có người lưu ngụ, người đó đương nhiên phải là thường xuyên xuất nhập khỏi chỗ này. Và nếu được như vậy chắc hẳn là phải có lối xuất nhập, đó là điều duy nhất Tiểu Dương đang muốn tìm. Thế nhưng Tiểu Dương càng tìm càng có thêm những điều kỳ quái. Còn niềm hi vọng kia, trời ơi, nó đã tan dần theo những điều kỳ quái mà Tiểu Dương lần lượt phát hiện. Đó là ở khắp các vách đá hầu như ở chỗ nào cũng có đôi ba chỗ hởm thật tròn và thật láng, như chỗ hởm đầu tiên mà Tiểu Dương đã nhìn thấy. Có khác chăng là những chỗ hõm đó khác nhau ở độ rộng và độ sâu. Chỗ hõm rộng thì chiều sâu không mấy sâu, cứ như là một cái chảo vậy. Ngược lại ở những chỗ khá sâu thì miệng của chỗ hõm lại nhỏ, nhỏ đến độ đầu của tiểu Dương chưa chắc vị đúc lọt. Đến đi đếm lại, tiểu Dương nhìn thấy có tất cả là 13 chỗ hõm. Ngoài 13 chỗ hõm đó, tiểu Dương tin rằng đó là những vị kỳ quái nó cần phải phát hiện, còn lại quanh tiểu Dương chỉ là những vách đá căm lặng, khiến cho lòng tiểu Dương phải trùng xuống vì vô vọng. Mà không, hãy còn một vật duy nhất không bất động, đó là bóng dương quang. Bóng dương quang vẫn đang dịch chuyển lên vách đá, nhìn theo bóng nắng, tiểu Dương thầm cười, phải chăng đây là móc thời gian để ta đến tận sự mòn mỏi chờ chết. Tiểu Dương lúc này không thể không nghĩ đến cái chết. Điều đó là điều quá chắc chắn cho bất kỳ ai rơi vào cảnh ngộ như Tiểu Dương bây giờ, không chút thức ăn, không giọt nước uống. Lỡ Tiểu Dương mục kích được bao nhiêu lần bóng nắng kia xuất hiện. Thác nhiên Tiểu Dương không phát hiện ra điều chi khác lạ nhưng càng nhìn nó càng kinh nghi, bởi bóng nắng kia không hiểu tại sao cứ dịch chuyển hết từ chỗ hõm này đến chỗ hõm khác, từ các vết đá nó lẫm bẩm xem nào khi cho ta lọt vào thạch động này mà không nhìn được gì, vì lúc ta lọt vào chính là lúc trời đang đêm. Vậy khi bóng nắng đầu tiên xuất hiện chính là ở hướng đông. Vách đá đầu tiên đón nhận bóng nắng tròn kia chính là vách đá bên tả về phía tây. Sau đó bóng nắng dịch chuyển lần lượt rọi qua ba chỗ hởm của vách đá đó. Đến vách đá ngay trước mặt ta, do mặt trời sắp đến ngọ, bóng nắng dịch chuyển chậm hơn. Nhan ở vách đá này có tất cả là 6 chỗ hổng. Nếu ta đoán không làm từ bây giờ cho đến chiều mặt trời lặn, bóng nắng sẽ di chuyển sang vách đá bên hữu và sẽ lần lượt rọi vào 4 chỗ hổng còn lại. Muốn kiểm chứng phải đợi chờ, muốn đợi chờ phải nhẫn nại. Trong lúc này nhẫn nại là điều duy nhất Tiểu Dương đã có quá thừa. Do đó Tiểu Dương đứng như chôn chân một chỗ, một quang thì dõi lần theo bóng núi. Tiểu Dương đoán đúng, lúc mặt trời xế dần qua trời tây, bóng nắng liền nhấc sang vách đá mé hữu, kể là hướng đông và bóng nắng nọ lần lượt soi rọi vào từng chỗ hõm trên vách đá này. Ô hay, không phải là soi rọi đủ bốn chỗ hõm có vách đá thứ ba. Có một chỗ hõm và là chỗ hõm cuối cùng nhỏ nhất, sâu nhất. Nhưng không được bóng nắng chạm đến. <cười> có điều gì không đúng rồi. Mười hai chỗ hỏng kia. Được ai đó cố tình tạo ra. Và đặt chúng vào từng thời điểm. Được ánh nắng chiếu vào. Còn chỗ cuối cùng. Tại sao lại chợt hướng. Là sự sai sót vô tình hay do cố ý. Nếu là vô tình. Sao ai đó không sửa lại. Nếu là cố ý. Thì phải có mục đích. Và mục đích là gì. Chờ mãi. Chờ mãi. Đến khi dần dương chìm khuất, không còn bóng nắng nào chiếu rõi vào thạch động. Ở trên tiểu động khẩu, chỉ còn là một dần sáng nhợt nhạt. Tiểu dương đến lúc này mới tin rằng, chỗ hổm thứ mười ba, chỗ hổm cuối cùng đúng là không bao giờ nhận được ánh nắng chiếu ngay vào. Khả nghi khôn siết, tiểu dương tiến đến chỗ hổm đó. Chỗ hổm nằm ở vị thế khá cao. Tiểu dương chỉ có thể với tay vào miệng, chứ không thể nào cho tay vào tận đường. Đáy chỗ hỏm Cũng may là hai chỗ hỏm gần đó Lại nằm ngang tầm của Tiểu Dương Bám hai tay vào hai chỗ hỏm này đây Đây là điểm kỳ hoặc nhất Theo chiều dịch chuyển của bóng nắng qua Lần lượt mười hai chỗ lõm Chỗ lõm đầu tiên thì rộng nhất Nhưng lại nông nhất Đến chỗ kế tiếp lại hẹp hơn Nhưng lại sâu hơn Cứ lần lượt như vậy Hai chỗ hỏm Mà Tiểu Dương bám tay vào là hai chỗ hõm hẹp cuối cùng và sâu kể như cuối cùng. Vì chỗ hõm hẹp nhất sâu nhất, nó nghĩ phải là chỗ hõm thứ 13, nơi bóng nắng không thèm chiếu vào. Tiểu Dương khẽ nhấc bổng hai chân lên khỏi nền đá, cố giữ như vậy trên tay hữu, tiểu Dương giương tay tả bám vào chỗ lõm thứ 13. Bám được rồi, tiểu Dương chuyển tay hữu sang chỗ lõm thứ 12, là chỗ lạm Nó vừa buông tay tả Giữ thân hình theo tư thế này Tiểu dương chọc tay tả sâu dần vào chỗ lõm thứ mười ba Quả nhiên mười ba chỗ lõm cũng sâu dần và hẹp dẫn Và ở chỗ lõm cuối cùng này Độ sâu của nó khá sâu Khiến cho tiểu dương có thể chọc thẳng cắm tay tả vào đến đấy Nó chững người lại và khẽ rút tay về Tả thủ của nó như chẳng phải vật gì mềm nhủn Đợi một lúc, không thấy có điều gì nguy hiểm, Tiểu Dương đánh bạo cho tay vào lần thứ hai. Lần này do có chủ tâm, cho nên Tiểu Dương không đếm đổi vật mình. Nó khẽ sợ nắng và biết vật vừa chạm vào tay rất có thể là những mảnh lùa. Vừa lôi những vật đó ra, Tiểu Dương vừa cười khẽ. Cũng may ở đây không có dưỡng phụ, bằng không, việc ta hay giật mình như vừa rồi, chắc hẳn sẽ bị dưỡng phụ trách phạt. Ất <cười> Ất. Bốn người nhảy trở xuống nền đá, Tiểu Dương bắt đầu xăm xoi những nó đang giữ ở trong tay. Đó là những mảnh lụa. Là ba mảnh lụa, mỗi mảnh có hình dạng khác nhau. Nhưng lúc ánh sáng hãy còn sôi tỏ mặt người đang nhợt nhạt rối vào từ tiểu động khẩu bên kia. Tiểu Dương đặt hai mảnh lụa sang một bên và xem qua tự dạng của một mảnh, nó kêu lên. "Nguyện giáp xúc cốt cộng." Có phải đây là gió công không? Gió công của ai sao lưu lại chỗ này, lưu cho ai và để làm gì? Nhạc lấy mảnh lụa kế tiếp, sau khi đặt mảnh lụa thứ nhất qua một bên tiểu dương khẻ đồng. Hậu nhân khả dám bằng đạo thực không tin rằng dòng chữ này lại có ngài phơi bày trước mắt người khác. Trừ phi người là cao nhân và như thế, những gì bằng đạo cố tình lưu lại kể như vô nghĩa đối với người. Ngược lại, người là kẻ may mắn đến vào lúc thiên niên độc giác xà Dương đã chết. Nếu là vậy, người là kẻ hữu duyên sẽ thành toàn vi nguyện của bằng đạo. Đọc đến đây Tiểu Dương nghe khắp người nổi gai. Vì rõ ràng lão đại đã nói đúng khi cho rằng ai đã hạ sát được thiên niên độc giác xà Dương Hắn phải là cao nhân có bản lĩnh tối thượng, còn Tiểu Dương nó chỉ là kẻ may mắn như Di Tử ở trong mảnh lụa đã nói, đọc giác sà Dương ty chết nhưng không phải do nó và nó không phải là cao nhân. Tiểu Dương định đọc tiếp nhưng ánh sáng quá mờ nhạt nó không sao đọc được. Háo hức muốn tìm hiểu di nguyện của người lưu thư, Tiểu Dương vội vã bật quạt quá tập lên. Bần đạo là người luyện võ theo gương của Tam Thanh lão tổ. Bần đạo thường hay dân vô và hành hiệp giúp đời. Đến vùng này bần đạo buộc phải đương đầu với thiên niên độc giác xà dương, giúp tương dân quanh vùng yên ổn sinh sống. Rất tiếc bần đạo đã không tự lượng sức, thái ớt thần công không đủ để chế ngự quái xà. Bần đạo may toàn mạng là nhờ nhuyễn giáp xúc cốt cầm thấy toan mãn nhưng bần đạo nào dám tháo chạy vì quái xà một khi bị kích nộ sẽ hung hãn hơn trước bội phần nghĩ đến muôn vạn sinh linh sẽ phải đón chịu hậu quả nếu bần đạo chỉ biết nghĩ đến bản thân bần đạo đành lưu lại đây nghĩ cách chế ngự hoặc tiêu diệt quái xà <cười> ý người lại không qua thiên mệnh sao hơn một tuần trăng quần thảo với quái xà Bần đạo mới biết bản thân đã mang thương thấy trầm kha, muốn chữa khỏi phải rời nơi này và tìm nơi yên tĩnh để vận công điều trị. Nhưng nếu rời khỏi môn giảng sinh linh kia chắc chắn sẽ làm mồi cho quái xà. Cuối cùng bần đạo đành vận dụng lực tàng, bế kín thạch động, tạo thành nơi giam cầm vĩnh viễn quái xà. Sức cùng lực kiệt, số phận đa mang. Bần đạo đành tuân theo thiên ý, lưu toàn bộ công phu võ học cho hậu nhân, mong hậu nhân giúp bần đạo thực hiện hai diên nguyện. Thứ nhất, phải biết chắc chắn quái xà đã chết, người mới được ly khai khỏi chốn này, đừng để sinh linh lầm than tà thán vì quái xà. Thứ hai, thay bần đạo chấp chưởng Thái Ức môn. Nếu người không thích cuộc sống thành tu đạm bạc, Hãy chọn người khác phù hợp mà trao truyền công lực của Thái Ức Môn cho người đó. Bằng đạo môn phần cảm kích, Thái Ức trần nhận. Ngon quả tập đã cháy tàn, nhưng Tiểu Dương vẫn thừ người ra bất động. Trong lúc bất động, Tiểu Dương dễ dàng mường tượng toàn bộ những diễn biến đã xảy ra giữa một vị đạo trưởng anh hùng Thái Ức chân nhân và con quái xà tại chính trận động này. Vì nghĩa Vị muốn người Thái ất chân nhân đã xem thường tính mạng, đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng và đã sẵn sàng hy sinh đến hơi thở cuối cùng. Miễn sao con quái xà đừng gây thêm thảm cảnh cho sinh linh. Hành vi hào hiệp của Thái ất chân nhân còn lưu rõ ngay ở di nguyện đầu tiên trong mảnh lừa. Thái ất chân nhân muốn ai đó nếu đã tiếp nhận di học của chân nhân cũng phải có hành vi hào hiệp. Giả sử đã tính mạng như chân nhân đã từng hành động. Càng nghĩ Tiểu Dương càng cảm khái, dạ hào khí trong người của Tiểu Dương càng lúc càng bốc cao. Đến một lúc Tiểu Dương đã thốt lên thành lời mà không hề hay biết: "À, Dương hận, nhất định sau này khi thành nhân sẽ luôn hành hiệp trượng nghĩa như Thái ất chân nhân. Nếu sai lời nguyện trời tru đất diệt." Còn lại một ngọn quả tập Tiểu Dương sau một lúc ngẫm nghĩ đành bật lên để xem mảnh lụa còn lại. Như mảnh lụa đầu tiên là phần công phu nghiễn giáp xúc cốt công, ở mảnh lụa thứ ba là khẩu quyết để luyện Thái ất thần công. Và cuối mảnh lụa thứ ba còn có thêm phần ghi chú, ở đó có điểm chỉ cho Tiểu Dương biết sơn môn của Thái ất môn Tạ Lạc ở địa phương nào gia công thêm một câu nữa rất quan trọng đối với tiểu Dương. Để luyện Thái Ất thần công đạt mức tiểu thành, người có tư chất thông tuệ cũng phải khổ luyện ít lắm là 5 năm. Nơi này không có vật thực để chi dụng, bằng đạo xin lưu lại một lọ tích cốc đơn được chế luyện từ linh chi thảo và tuyết linh tử. Trong lọ còn 20 hoạng đủ dùng trong 5 năm. Với thời gian ngắn ngủi đó, tốt nhất người nên luyện nghiễn giáp xuất cốt công trước, để khi tích cốt đơn cạn kiệt, người có thể thoát khỏi nơi này và tìm về sơn môn, ở đó người có thể an tâm luyện thái ất thần công chờ đến đại thành. Thái ất chân nhân Lưu Bút nhờ xem lại toàn bộ mãnh lửa đầu tiên, tiểu dương biết để luyện nghiễn giáp xuất cốt công phải cần và chỉ cần 12 chỗ lõm trên vách đá. Và ở chỗ lõm cuối cùng chỉ là nơi để cho thái ấp chân nhân lưu lại mọi vật dụng. Do đó sau khi biết đã hãy còn một lọ tít cốc đơn. Cho dù đang đêm tối nhưng Tiểu Dương cũng gắng sức một lần nữa để tìm cho bằng được lọ này. Lần này cùng với lọ tít cốc đơn được niêm kỹ. Tiểu Dương còn tìm thấy một đoạn kiếm có khắc rất nhiều hoa văn. Xem xét qua đoạn kiếm, quá cụ kỷ. Tiểu dương thậm nghĩ, Căn cứ giàu thanh thái ớt tiểu kiếm này, Rất có thể thời gian thái ớt chân nhân, Cùng giao đấu với quái xà, Phải ngoài ba bốn trăm năm, Chia không phải ít. Hả? Đã lâu như vậy, Liệu thái ớt môn có còn như xưa nữa không? Liệu môn hạ thái ớt môn có còn lưu triền đến tận bây giờ không? Hay tất cả đều tan biến như thái ớt chân nhân đến, chút gì có cũng không có. Đến khi trời sáng bập, theo lời căn dặn của Thái Ức chân nhân trong di thư, Tiểu Dương bắt đầu khổ luyện nghiễm giáp súc cố công trước, qua khẩu quyết đã thuộc nằm lòng. Tiểu Dương ngờ vực khi đưa ánh mắt nhìn chỗ hổm đầu tiên, sắc được bóng nắng tròn vàng vắt và chiếu rọi vào. Nó phải tự khoanh tròn tứ chi và nằm thật gọn, thật vững trong chỗ hầm đó như loài nghiển thể thân mềm. Dù biết đây là điều kiện tiên quyết và tất yếu để luyện công, nhưng Tiểu Dương không hề tin tưởng là nó sẽ làm được. Vì nó đâu thể nào nằm thêu liêu trên vách đá không một chỗ bám tay mấu chân, nhất là chỗ hầm đó vừa trơn ẩm vừa trơn láng, gia lại còn nong choàng chẹt nữa. Tuy nhiên, dạng sự khởi đầu này Tiểu Dương đành phải thực hiện. Nó bám vào chỗ hổng và leo lên, vừa buông tay vừa cố thu người. Chợt phịch một tiếng, đá lườn trước nhưng vẫn ngã đau. Tiểu Dương ngào ngán trước hiện thực. Sau một lúc tự trấn an tự khích lệ, Tiểu Dương thực hiện lần thứ 2. Phịch. Lần thứ 3, phịch. Lần thứ 10, phịch. Tạng thân hoàn toàn đau nhừ, xương cốt như rời rải. Có thể nói thân thể của Tiểu Dương đã bầm tím khắp nơi và còn mềm nhũn như cái cây sắp chín nộm. Đột nhiên Tiểu Dương rèo lên. Phải chăng vì đây là nghiễn giáp xuất cốt công, mọn công phu thu người thật nhỏ như loài nghiễn thể, ta phải giao hợp như thế này cho xương cốt mềm ra. Cho đây là nhận định đúng, đầu vẫn đau, Tiểu Dương những mắm mòi, mắm lợi leo vào chỗ hổng. Phật, một lần hai lần rồi mười mấy lần, tất cả chỉ là những lần ngã đau đau đến kinh khiếp. Nằm thở dốc và ngẫm nghĩ, một câu kinh văn khiến cho Tiểu Dương tỉnh ngộ. Dương vật có âm dương, âm lạnh, dương nóng. Âm lạnh làm nước đông băng, nhưng khi mặt trời lên, băng tan nước chảy, đó là dương nhiệt. Nó bật reo lên Phải chăng bóng nắng kia không phải là ngẫu nhiên chiếu rọi vào từng chỗ hở một? Ta vừa phải buông lỏng toàn thân, vừa lợi dụng dương nhiệt khiến thân thể dần mềm ra như loài nhuyễn thể. Nó đã hiểu đúng, vì thế, phải mất ngót ngét 5 ngày, tiểu Dương mới có thể tự khoanh mình nằm vào chỗ hởm. Dẫu vậy, nó vẫn phải dụng lực vào 10 đầu ngón tay để cố giữ thân mình đừng cho rơi khỏi chỗ hởm trên vách đá. Nhẫn nại và nhẫn nại từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một, tiểu Dương mới từ từ nối lỏng hết. Đầu ngón tay này đến đầu ngón tay kế tiếp, sau cùng thời gian cho một hoàn kết cốc đơn đã qua đi và thời gian cho ba tuần trăng, tiểu Dương mới có thể nằm ung dung ở chỗ hõm thứ nhất. Gọi là nằm ung dung vì nó không cần phải bấu víu vào đâu nữa. Vì thế, Cảnh nằm như thế này phanh tròn cả tứ chi, quả là cảnh tự đầy đọa bản thân. Để dễ bề quên đi sự đau đớn, để đủ sức chịu đựng khoảng nửa khắc thời gian cho bóng nắng và dương nhiệt chiếu ngay vào. Tiểu Dương đã phải lẩm nhẩm mãi khẩu quyết của Thái Ức thần công. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại đến lầu thông để tiếp tục chịu đựng sự đau đớn, Tiểu Dương lại phải ngẫm nghĩ từng câu kinh văn của Thái Ất thần công. Nhờ có cái để nghỉ suy, có cái để vận tâm, Tiểu Dương thu được hai điều lợi. Điều thứ nhất, nó quên đi sự đau đớn khi phải buộc mình nằm vào tư thế kỳ quặc và khó chịu. Điều thứ hai, nó vừa luyện nhuyễn giáp xúc cốt công, vừa có điều kiện nghiền ngẫm công phu Thái Ất. Những điều lợi này mãi về sau Tiểu Dương mới biết. Đầu tiên có một lần Tiểu Dương cảm nhận được sự thư thái trong tư thế nằm khoanh tròn và nằm gọn trong chỗ hõm. Lúc đó cho dù Tiểu Dương không hề nghĩ đến kinh văn Thái ất, không cả một chút vận lực, Tiểu Dương vẫn có cảm giác rằng như đó đang nằm trên giường mềm ấm chăn êm. Chẳng những vậy, Tiểu Dương còn thụ hưởng được cảm giác đang lơ lửng trên tầng không, bởi vách đá dù có dốc nghiêng, nhưng chỗ hõm vẫn là chỗ được kiến tạo thẳng vào vách đá thâu mình vào chỗ hõm đã là một điều khó, nói gì đến việc giữ vững thân mình để khỏi trội theo chỗ hõm rơi xuống nền đá. Nhưng những điều thiên nan vạn nan đó Tiểu Dương đã thực hiện được. Sau sự khởi đầu khó khăn nhưng đã thành công, Tiểu Dương chiếu theo khẩu quyết nhuyễn giáp xúc cốt công để tiến đến chỗ hõm thứ hai. So đến chỗ hõm thứ nhất ở vị trí thứ hai này chỗ h hẹp hơn và sâu hơn một chút. Dận dụng khẩu quyết cố thu thân mình nhỏ lại bằng cách làm cho xương cốt mềm ra. Tiểu Dương lại thêm nhiều lần đau đớn về thể xác lẫn tâm trí mới có thể làm xoay tròn trong vị trí thứ hai này. Cũng như ở chỗ h hm thứ nhất, phần tự như thế, Tiểu Dương đành phải vận dụng tâm trí vào mọi nan đề khác mới quên được cảm giác đau đớn đang hành hạ bản thân. Và ở đây, Tiểu Dương còn nan đài nào khác ngoài việc nghiền ngẫm cho thật thấu triệt kinh văn của Thái Ất. Ngày qua tháng lại, với tất cốc đơn thay cho lương thực. Những giọt sương đêm hoặc những giọt mưa thỉnh thoảng thay cho nước uống. Tiểu Dương rồi cũng thu mình đến mức độ nhỏ nhất để nằm thật gọn vào chỗ hõm cuối cùng. Đó là lúc Tiểu Dương đã dùng qua 10 hoàng tất cốc đơn, mỗi hoàng cho 3 tuần trăng. Người hoàng là ba mươi tuần trăng, hai năm rưỡi. Một nửa thời hạn, năm năm như thái ớt chân nhân, di tự đã qua đi. Lúc này nếu Tiểu Dương muốn bằng cách có thể tự treo mình vào bất kỳ chỗ khuyết nào trên dách đá, dốc nghiêng, vào trong và bằng công phu nguyễn giáp xúc cốt công, Tiểu Dương thừa năng lực để thoát thân qua lối tiểu động khẩu nọ ấy nhưng phần gì tít cốc đơn hãy còn nhiều, phần gì tiểu Dương đang háo hức muốn có một thân sở học hơn người để có thể ra đời hành hiệp trượng nghĩa như Thái Ức chân nhân xưa kia. Tiểu Dương quyết định lưu lại và bắt đầu khổ luyện thái hắc thần công. Thật là nghịch thường, khi tiểu Dương cảm nhận rằng nếu muốn luyện thái ốc thần công thật dễ dàng, tiểu Dương chỉ có thể luyện trong điều kiện là phải thu mình vào những chỗ hỏm trên vách đá. Ngày nay có lẽ là do thói quen mà Tiểu Dương đã vô tình có được, từ khi nó vừa luyện nhuyễn giáp xúc cốt công, vừa nghiền ngẫm kinh văn của Thái Ất. Tựu trung để điểm giúp cho Tiểu Dương dễ dàng hành công và khổ luyện Thái Ất thần công, chính là một trong 12 chỗ hổng nọ. Và Tiểu Dương còn tự tạo cho bản thân một thói quen kỳ quặc khác nữa. Tỳ theo sự dịch diễn của bóng nắng Tiểu Dương cũng chuyển đổi từng tự 12 chỗ hổm sao cho bất kỳ lúc nào nó hành không cũng đón nhận được ánh dương quang chiếu ngay vào. Ngày sáu khắc, đêm năm canh. Sáu khắc ban ngày cho 12 chỗ hổm, mỗi chỗ là nửa khắc thời gian. Việc luân phiên thay đổi 12 vị trí lớn nhỏ nông sâu khác nhau, trong mỗi ngày vô tình đã giúp cho Tiểu Dương có thể vận dụng nghiện giáp xuất cốt công bất kỳ lúc nào nó nghĩ đến. Từ nền đá, nắm đúng vào chỗ hõm đầu kia, khi ánh dương quang bắt đầu xuất hiện ở vị trí này, Tiểu Dương vừa vận dụng công phou xuất cốt vừa phóng người nhảy vào chỗ hõm. Thế là xong, Tiểu Dương đã ung dung nằm khoanh tròn trong chỗ hõm. Khi ánh dương quang đã dịch chuyển và sắp chiếu đến chỗ hõm thứ hai, Tiểu Dương từ chỗ hầm đầu tiên nhẹ nhàng lướt người qua chỗ hầm thứ hai. Tuần tự như vậy khi bóng nắng tắt hẳn, Tiểu Dương từ chỗ hầm cuối cùng buông người thật nhẹ nhàng xuống nền đá, vận dụng khẩu quyết xúc công đưa thần trở lại và dốc dáng bình thường. Đến lúc này Tiểu Dương mới chịu xếp bằng phả công và tiếp tục khổ luyện Thái Ất thần công. Gọi chung là Thái Ất thần công nhưng thật ra có tất cả bà thiên võ học vừa liên đối, vừa có sự phân biệt rành rọi. Thiền thứ nhất là nội công Thái Ất để luyện thiên này, khi đã nói, Tiểu Dương có hai cách khổ luyện. Sáu khắc ban ngày Tiểu Dương luyện ở chỗ hổng. Năm canh ban đêm Tiểu Dương luyện trong vị thế tọa công. Thiền thứ hai là chuyển pháp Thái Ất. Thiền thứ ba là Thái Ất kiếm pháp. Để luyện hai thiên này, Tiểu Dương thu xếp sao cho ngày hôm nay Luyện kiếm thì ngày hôm sau luyện chưởng. Và nếu như ban ngày luyện nội công thì ban đêm luyện kiếm thai chưởng. Hoặc ngược lại, đêm luyện nội công, ban ngày luyện một trong hai thiên còn lại. Thời gian thấm thoát trôi, bóng nắng vẫn chiếu điều đặn xuất hiện. Và Tiểu Dương vẫn điều đặn khổ luyện công phu. Đến khi tất cả hai mươi hoàng tích cốc đan đã được Tiểu Dương dùng hết. Việc thoát đi lúc này là điều không thể không nghĩ đến, tuy nhiên một nan đề khác lại xuất hiện. Tiểu Dương giờ đã thành nhân, y phục nam xưa phần thì đã cũ nát, phần thì không vừa vặn. Với dáng dáng lúc này, Tiểu Dương đầu thể cứ khỏa thân mà ung dung chường mặc với đời. Sau một lúc suy tính hơn thiệt, Tiểu Dương đành chọn lối thoát thân khác, đó là quay lại giực sâu thở nào, để nếu y phục của lão nhị trong Vân Sơn thị tà hãy còn tốt. Tiểu Dương ít nhiều cũng có y phục để che thân. Và Tiểu Dương cũng muốn hoàn thành một phần di nguyện của Thái Ức chân nhân, chỉ rời khỏi nơi này khi đã biết chắc chắn Thiên Niên Độc Giác xà Dương thật sự đã chết. Lối đi xuyên sơn do con quái xà tạo ra tuy hãy còn đó, nhưng do thân hình của Tiểu Dương giờ đã lớn hơn 5 năm trước, nên việc bò theo lối này đương nhiên là không dễ dàng như xưa. Không còn cách nào khác hơn, Tiểu Dương đành phải vận dụng Nghĩa Giáp Súc cốt công, thu thân hình nhỏ lại, nếu muốn theo lối đi này quay lại đáy vực. Tiểu Dương hoàn toàn hài lòng với những gì đang nhìn thấy, với một lực tin tưởng, Tiểu Dương trông thấy hai bộ khô cốt, một của thiên niên độc giác xà dư và một của lão nhĩ trong vân sơn nhị tà. Di nguyện thứ 1 của thái ức chân nhân kể như đã thành toàn, chỉ còn lại di nguyện thứ hai chấp chưởng thái ức một. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Tiểu Dương trước khi ly khai nguyên uông cốc. Bầu tử khí như đang đè nặng khắp toàn trường, dòng dây người từ từ nới rộng ra, để lộ ở bên trong là một người sống và đống tám thi thể bất động. Người sống thì đứng một cách uy lẫm với gương mặt lạnh như tiền. Đó là một trang nam nhân tuấn tú với niên khí khoảng chừng đôi tính. Kẻ tuổi nhưng sát khí đang dữ. Chẳng trách đám người đang đứng vòng quanh có sắc phục cùng một màu vàng như màu sắc phục của tám thi thể đang nằm bất động kia, đều tỏ ra kiên dạ khiếp hãi. Như phụ họa với bầu tử khí đang hiện hữu, bọn hoàng y nhân hầu như không dám thở hay nói đúng hơn là bọn chúng chỉ dám lén lén thở ra nhẹ nhẹ. Khíểm chảo bầu không khí càng thêm trầm lặng đến kinh người. Đã thế, trang nam nhân vận sắc phục toàn bạch kia lại cứ luôn băng sả, những tia nhìn lạnh lẽo về từng tên hoàng y nhân một. Cái nhìn lạnh lùng có uy lực còn hơn cả bầu tử khí đang đe dọa bọn hoàng y nhân. Phải đỗi lực lắm, gắng sức nhiều lắm, một tên trong bọn hoàng y nhân mới dám lên tiếng. Hắn lên tiếng không phải để gầm gừ hay hăm dọa trang nam nhân, là nhân vật vừa tạo ra cảnh thảm sát khiến cho đồng bọn của hắn, những tám tên phải mất mạng. Ngược lại, hắn chỉ dám kiên dè và hỏi: "Các hạ, sao các hạ vô cớ giết thuộc hạ của ta vậy? Câu nói vô cớ giết người chứng tỏ song phương vừa chạm nhau đã động thủ. Không có lấy một lời đả động đến nguyên nhân." và câu đáp lại của Trương Nam Nhân hoàn toàn không phải lời giải thích minh bạch. Trương Nam Nhân buông tận tiếng thật rõ, là người của quân sơn bang thì phải chết. Tên hoàng y nhân kia xử sự cực độ, đó là nguyên nhân của các hạ ư? Tại sao chứ? Tại ban đã gây thù chuốc oán gì với các hạ vậy? Trương Nam Nhân cười khinh miệt. <cười> Ngử như ngươi có tư cách gì để hỏi những lời này hơ? Hắn thoáng đỏ mặt lên. Tần Hoàng y nhân chợt nói: "Bàn về võ công thú thật ra ta không đủ tư cách để hỏi. Tuy nhiên ít nhiều vậy, ta cũng là phần đường đường chủ, vị thủy phân đường. Các hạ vô cớ sát hại thuộc hạ của ta, ta đương nhiên có tư cách để hỏi." Thằng nam nhân nọ sa sầm nét mặt nói: "Ngươi là vị thủy phân đường, phân đường chủ, tự về đi, ta xuất thủ đây." Điều có điều gì kinh hoàng cho bằng câu nói của nam nhân kia là phân đường đường chủ của một phân đường, chẳng lẽ đó là nguyên nhân để Trang Nam Nhân nọ ra tay sao? Vẫn chưa hết, những điều kinh hoàng, Trang Nam Nhân nọ vừa bảo đối phương tự dậy, y không cần biết đối phương có kịp chuẩn bị hay chưa, y vừa nói bốn chữ ta xuất thủ đây thì bóng nhân ảnh của y liền lao đến liền. Vút một tiếng, tám cái chết hải còn đó quá đủ để làm gương cho bọn hoàng y nhân. Nhất là tên phân đường chủ Hắn biết rõ Thân thủ của đối phương Một khi xuất thủ là lấy mạng người Hắn dội dàng rùng người thủ bộ Và gầm lên gian dội Khi hai tay cùng dung chữ Người bất minh Ta cùng bất minh Tiến lên Dòng người của hoàng y nhân Số lượng không ít hơn hai mươi người Sau tiếng hồ quán hạ lệnh Của phân đường đường chủ Hơn bốn mươi cánh tay Đồng loạt chót động Cả một khoảng trời đầy những bóng dưỡng liền chụp phủ lấy nam nhân nọ. Chàng nam nhân không hề động dung, bất quá y chỉ thét lên một câu, làm hành vi của y tăng thêm uy lực. Càng đông càng hay, hãy đỡ đây. Tiếng chạm kiếm còn vang động. Ân phân đường chủ vị thủy phân đường, dù đang cùng chúng thuộc hạ ở phía chính diện bị chấn lùi đến lão đảo, nhưng hắn cũng gượng cười. Di tình thế đang có lợi cho phe hắn. Tràng nam nhân nọ khi xuất kỵnh như quanh hẳn dòng người của hoàng y nhân không phải chỉ có ở phía chính viện mà còn ở phía hậu viện và hai bên tả hữu nữa. Cái cười của tên phân đường chủ là hắn đang trông chờ một kết quả thê thảm sắp xảy đến cho tràng nam nhân. Một tiểu tử dù có bản lãnh bất phàm nhưng kinh lực trận mạc xem ra còn quá non kém. Tuy nhiên nụ cười của hắn trong loán mắt liền biến mất cùng với sự mất dạng của đối phương qua một khinh thân tuyệt phạm. Hắn nhìn thấy đối phương, chỉ khẽ dù dù hai tiếng. Nhìn mà không dám chết mắt, tên phân đường đường chủ chỉ biết trơ mắt nhìn sáu tên thuộc hạ của hắn đang chấp chới với mười hai cánh tay đưa cao để chờ tử thần Quang Lâm. Tử thần đến thật rồi mấy tiếng phịch phịch gian lên kinh hoàng đến tột độ và giận dữ đến tột cùng. Tên phân đường đường chủ bất ngờ gào lên, tất cả cùng tiến lên, giết ngay tên tiểu tử báo thù cho chúng huynh đệ, tiến lên. Tràng nam nhân vừa mới hạ thân, chưa kịp ổn định cước bộ. Điều này có nghĩa là tên phân đường chủ quả là người đầy lịch duyên, biết chọn đúng thời cơ. Hắn tin rằng tràng nam nhân nọ Dù có bản lãnh siêu phàm nhưng không thể nào kịp đổi hơi trước sự áp đánh thận tóc của bọn hoàng y nhân đông người. Và không kịp đổi hơi nghĩa là trang nam nhân nọ đang trong tình trạng chân nguyên bất túc. Y phải bó tay chịu chết. Tinh phân đường chủ nghĩ chắc như vậy. Thế nhưng trang nam nhân bỗng cười lên cuồng ngạo. Ha ha ha ha ha. Thiên đường có lối người không đi. Địa ngục vô nẻo người lại lao vào. Ha ha ha ha. Sông thủ của Trang Nam Nhi liền đổi thành sông trảo Y vừa cười vừa vũ lộng sông trảo để chợp loạn vào đám hoàng y nhân Những tiếng kêu thảm thiết gian lên Với bộ pháp này, với trảo chiêu thập phần độc ác trong loán mắt Trang Nam Nhi đã bớt vỡ thủ cấp của bãi tấm tên hoàng y nhân Tử khí càng lúc càng dày đặc Khi giữa đương trường đang hiện hữu Hơn hai mươi thi thể máu quyết đầm đìa gớm viết Đến lúc này Tên Phân Đường Đường chủ mới biết, đã biết rằng phân đường của y đang phải đối diện với hung thần ác sát. Trăng nam nhân nọ không hiểu sao càng thấy máu thịt dở dụng tuôn trào y càng cười to phấn khích, là quân sơn bang phải chết. Mấy tiếng rú thảm thiết lại vang lên, thời gian như lắng động, như không gian cũng đang lắng động. Bọn hoàng y nhân bây giờ ngoài những tên phân đường đường chủ là còn sắng tất cả đều biến thành những thi thể bất động. Giữa không gian lặng động này, còn lại chăng chỉ là những hô hấp trì trệ đầy hãi sợ của tên phân đường đường chủ. Trang nam nhân lông tê mắt đầy sát khí xạ nhìn tên đường đường chủ. Ngươi còn chưa tự xử sao? Hay đợi ta quá kiếp cho ngươi? Tứ chi bủng rủng, tên phân đường đường chủ đưa mắt nhìn lại trang nam nhân, nhưng đôi mắt đã lạc thật. Căn nam nhân bỗng cau mày khó chịu, y bổ quát lên. Sao ngươi không giối liều mạng xong đến đi? Tần phân đường chủ bị tiếng quát uy hiếp toàn thân liền quỵ xuống. Tràng nam nhân nọ càng cau tất đôi mày kiếm khí quát lên. Giang xin đi, cầu khẩn đi, sao ngươi cứ mãi câm lặng không gian xin ta tha mạng vậy? Tần phân đường chủ hoàn toàn bị chế ngự, hắn mấp máy mãi đôi môi khô khốc nhưng chỉ có thể buông ra mỗi một lời vô nghĩa. Thiểu, thiếu già, thiếu gia, thiếu gia. Gương mặt lạnh như băng của gã Trang Nam nhân dục mờ đi khi y quát thật kinh khiếp. "Vô dụng, ngươi là hạng vô dụng, xin cáo lỗi kiện bị thiếu Trang." Bước đi uy mãnh của y bỗng trùng lại khi có một thanh âm chợt vang lên. Tính khí của các hạ thật kỳ lạ, đã dám giết người sao phải gớm ghiếc khi nhận thấy thảm trạng do chính bản thân tạo ra, y nhấc cao đôi chân mài lưỡi kiếm tiêu lệnh. Ngài đó, âm thanh kia lại đáp: "Các hạ chứ có khẩn trương như vậy, ta không phải là người của Vân Sơn bang như các hạ đang nghĩ đâu." Đôi chân mài của y liền trở lại nguyên vị, tạo cho khuôn mặt của y giả túng tú bình nhợt. Tuy vậy y cũng bảo: "Không phải Vân Sơn bang thì tốt rồi, nhưng tại hạ xin nói trước, Tại hạ Bình Sinh có hai điều hết sức căm ghét, không muốn thấy mặt." Âm thanh kia lại hỏi: "Hai điều kia? Vậy mà ta cứ tưởng các hạ chỉ căm ghét mỗi một bọn quân sơn bang tà ác mà thôi." Y lạnh lùng lên tiếng. "Đó là điều căm ghét thứ nhất, còn điều căm ghét thứ hai có liên quan đến cụ nữ." Âm thanh kia đúng là âm thanh của một nữ nhân, và nữ nhân đó đang tỏ lộ sự kinh ngạc qua lời nói. Lệnh Quang đứng ta, không lẽ bản thân ta cũng có mối thù như giữa các hạ cùng bọn quân Sưng Bang 6. Y chậm rãi bước đi, vừa đi y vừa ném lại phía sau lưng một câu nói, "Mình đệ̃ rở lập trường." Bản thân cô nương thì không. Cô nương nghe cho rõ đây, già chứ có bao giờ quên. Bình Sinh Cố Tại Hạ rất căm ghét nữ nhân. Tốt hơn hết cô nương đừng để Tại Hạ nhìn thấy mặt. Cáo biệt. Một bóng nhân ảnh bỗng lao vượt lên đầu y, kèm theo một tiếng kêu ngăn lại. Các hạ khoan đi đã. Phản ứng của nam nhân thật khác thường, khi không chờ cho nữ nhân kia hiện rõ ràng, y đã xoay nửa người và chớp động thân hình để tiếp tục bỏ đi. Nhưng đối với nữ nhân nọ, cử chỉ của y không vẫn là cử chỉ khác thường, thân pháp của y lúc phản ứng cũng tỏ lộ một thân pháp thật là khinh linh biến ảo. Nữ nhân nọ vội chuyển mình đuổi theo. Bạch Y lãnh diện Lâm Tú Tú, "Ta không tin ngươi, thật sự căm ghét nữ nhân, chờ ta đã nào." Y đột nhiên dừng lại và dõng dàng buông ra một câu hỏi, "Cô nương vừa gọi tại hạ là gì?" Lâm Tú Tú như nữ nhân kia vừa tự xưng danh, vội lao về phía trước, quyết ý ngăn đường của gã nam nhân nọ.